Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cho nên Tiểu Linh đừng làm anh thất vọng. Tuy lời nói của anh đầy huyết tinh nhưng cô không sợ, khẽ tựa đầu lên ngực anh đối mặt Linh dí dỏm nói Em đã chịu sinh con cho anh rồi anh còn sợ em chạy đi sao? Mục Cẩn lại cười sau đó ôm cô vào lòng siết chặt Nói cũng phải, cùng lắm anh lại dùng con hủy hếp em. Mục Cẩn, ngoan, còn sớm ngủ tiếp đi. Anh đúng là chết cũng không sửa mà. Hà Thi Mạn cầm một cái áo lên, hỏi Hoàng Tĩnh Nhã: Mẹ, mẹ thấy cái này đẹp không? Nhan Tiểu Mỹ ở bên cạnh liền chèn vào nói: Cái áo này rất hợp với bác gái, chị Thi Mạn đúng là có mắt nhìn. Hiện nay ba nhà Hà Tĩnh Nhan cũng ngồi trên một chiếc thuyền, vì vậy quan hệ giữa Hà Thi Mạn và Nhan Tiểu Mỹ càng ngày càng tốt, ít nhất ngoài mặt là vậy. Hoàng Tĩnh Nhã gật đầu, cái áo đúng là rất hợp thẩm mỹ của bà. Hoàng tĩnh nhã nhìn xung quanh, thấy quầy trang phục nam cách đó không xa, lên tiếng nói với Hà Thị Mạn. Con xem, cô ấy cái áo nào hợp với Tiểu Huy cũng mua về cho nó, mẹ cũng muốn một độ mấy đồ cho cha con. Hà Thị Mạn nhu thuận gật đầu, hướng quầy trang phục nam đi tới. Cô và nhàn Tiểu Mỹ lựa chọn một hồi, cô là chọn đồ cho Tĩnh Huy, nhàn Tiểu Mỹ thì chọn đồ cho vị hôn phu của cô ta. Lựa chọn một hồi, tầm mắt Hà Thị Mạn rất nhanh bị một cái áo thu hút. Đó là một chiếc áo sơ mi màu trắng được thiết kế một cách đơn giản nhưng nhìn kỹ sẽ thấy nó vô cùng tinh xảo Những chi tiết trên chiếc áo làm tôn lên thân hình nam tính của Nam An Canh. Vừa nhìn thấy cái áo Hà Thi Mạn liền thích nó. Nó rất hợp với khí chất tươi sáng của Tịnh Huy. Cô tiến tới gần nhìn xung quanh xem loại áo này được bày bán ở đâu nhưng khi nhìn xung quanh vẫn không thấy cô liền ngước đầu lên hỏi nữ nhân viên ngứng gần đó. Lấy cho tôi cái này, lấy cho tôi cái này. Hà Thi Mạn nhìn lại Rất ngạc nhiên không ngờ cô lại có thể gặp được đỗ Mạn linh ở đây Đỗ Mạn linh bây giờ thay đổi rất nhiều Tóc được thắt bím đuôi cá gọn gàng Gương mặt hồng hào Làn da mịn màng Vừa nhìn đã biết cô ấy trôi qua khổng tệ Quan trọng hơn Cô ấy đang mặc một cái đầm bầu Cái bụng đã nhô ra không nhỏ Nhân viên khó xử nhìn hai người Xin lỗi hai vị Kéo này chỉ có một Hai vị có thể thương lượng với nhau để mua kéo này không? Đỗ Mạn Linh không muốn gây chuyện ở đây hơn nữa cô cũng không đặc biệt thích cái áo nên liền nhường. Không cần, vị này đã đến trước tôi. Nhân viên nhanh chóng tháo cái áo khoác khỏi ma nước canh sau đó cầm lấy thẻ mà Hà Thị Mạn đưa đi thành toán. Hà Thị Mạn nhìn bụng Đỗ Mạn Linh hỏi. Mấy tháng rồi. Đỗ Mạn Linh không ngờ Hà Thị Mạn sẽ nói chuyện với mình. Dù sao trong quá khứ, quan hệ của hai người không coi là tốt đẹp. Nhưng khi nghe có người hỏi đến con mình, cô liền vui vẻ trả lời đã 6 tháng rồi. Hà Thị Mạn nhìn dáng vẻ hạnh phúc của Đỗ Mạn Linh, lại nghĩ đến Tĩnh Huy thường xuyên đi công tác, không về nhà, khi thì về quan hệ của hai người cũng lạnh nhạt, trong lòng ngũ vị tạp trần. Chúc mừng cô. Cảm ơn. Nhan Tiểu Mỹ lúc này đã chọn xong đồ, liền đến gần, khi nhìn thấy người nói chuyện với Hà Thị Mạn là Đỗ Mạn Linh, liền nhịn không được nói. Không ngờ đi đâu cũng gặp được những thứ gì đâu. Hà Thị Mạn vừa nghe thấy Nhan Tiểu Mỹ lên tiếng, liền hoảng thần kéo tay nhàn tiểu mỹ lại, tiểu mỹ đừng nói vậy. nhàn tiểu mỹ không chịu thua bất mãn nói, sao vậy em đâu có nói vậy. loại người như cô ta thích quyến rũ đàn ông của người khác trong bụng cô ta bây giờ còn không biết là dã loại của nam nhân nào đâu. đứa mạng linh thấy nhàn tiểu mỹ vốn định rời đi nhưng khi nghe thấy cô ta vũ nhục mình hơn nữa còn vũ nhục đứa bé trong bụng, cô liền nói, à, tôi cũng muốn về hỏi thử cha đứa bé khi nào thì con tôi thành dã loại rồi. Khi cô nói xong, nhan Tiểu Mỹ liền không để ý đến gương mặt trắng bạch của Hàn Thị Mạn bên cạnh, nói Gì chứ? Muốn mánh lẻo sao? Tôi sợ cô à? Có ngon thì nói đi, tôi cũng muốn xem hắn có thể làm gì được tôi Đủ rồi Tiếng của Hoàng tĩnh nhã vang lên, sau lưng bà là Mục Cẩn, gương mặt anh lúc này vô cùng khó coi Anh bước đến bền Đỗ Mạn Linh, một tay đỡ lính thắt lưng cô, giúp giảm sức nặng cho cô Hoàng tĩnh nhã không rõ thái độ của Mục Cẩn Lúc này đây bà vô cùng hối hận, nếu biết trước, cho dù có chết bà cũng không đến đây, càng không mang theo nhàn tiểu Mỹ, đúng là thứ con nít xanh, không biết gì luôn coi mình là nhất. Xin lỗi đi. Bà nói với nhàn tiểu Mỹ. Tuy nhàn tiểu Mỹ không biết người đàn ông đứng cạnh Đỗ Mạn Linh có địa vị ra sao, nhưng người có thể khiến cho Hoàng tĩnh nhã cư xử như vậy nhất định không tầm thường. Nhìn cứ chỉ của anh ta khi đứng cạnh Đỗ Mạn Linh, chẳng lẽ anh ta là cha đời bé? Như vậy, những gì mình vừa nói... Nghĩ tới đây mồ hôi của nhan tiểu Mỹ bắt đầu tuôn ra cô biết mình đã chọc phải người không nên chọc cô run dày nói tôi xin lỗi mục cần không nhìn tan tiểu Mỹ chỉ nhàn nhạt, nhạt nói Tĩnh phu nhân không biết ý bà là gì nhìn tình hình này không phải là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net